các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Một người mẹ, một tác phẩm rất hay của tác giả Hồ Nhật Kha. Hay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đi vào nội dung tập cuối. Vụ tình sự việc này cũng làm danh tiếng của bà Miriam nổi lên như một hiện tượng kỳ lạ. Một người phụ nữ yếu thế lại dám đứng lên chống lại cái ác và cái sai của những người nắm trong tay pháp luật. Thế nổi tiếng ấy ngoài việc chẳng mang lại sự vinh quang gì cho bà, mà nó còn làm cho nỗi đau của bà nhân lên gấp bội. Hình ảnh bà và con gái được nhắc đi nhắc lại thường xuyên. Các nhà báo kinh như vậy vây quanh bà ở mọi nơi khi bà đặt chân đến. Nhiều câu hỏi về vụ án được đặt ra và cũng không ít những câu hỏi nghi vấn mạng tính suy diễn. Và sự nổi tiếng ấy như là một con dao hai lưỡi, nó vô tình đặt bà giết tầm ngắm của những kẻ trong băng nhóm ngựa đen hoàng dã đang lệnh trốn và cả những băng đảng cụm cánh khắc. Gần một tháng trôi qua, kết quả phân tích DNA của các nạn nhân lần lượt được công bố. Ricardo lái xe đến nhà của bà Miriam Ông mang vào một xấp bản tài liệu dày. Bà Miriam hồi hộp chờ đợi kết quả nhưng giấy các đồ đắt làm bà thất vọng. Xin bà hãy bình tĩnh, kết quả phân tích DNA của các nạn nhân cho thấy không có thi thể nào là con gái của bà. Bà Miriam uất nghẹn, tưởng như có thể tìm được con gái của mình, nhưng mà bây giờ con bé lại một lần nữa chơi trò trốn tìm với bà. Bà Miriam nói trong nước mắt, kết quả có bị nhầm lẫn không? Chính miệng của Louis nói rằng bọn chúng đã trôn sắc con gái của tôi trong nông trại Hay cảnh sát vẫn chưa tìm kỹ Ricardo lắc đầu Cuộc tìm kiếm diễn ra trong một tuần Và đó là tất cả thi thể mà cảnh sát đã đào được Rất tiếc thưa bà Có lẽ chúng ta cần phải khai thác thêm thông tin từ Louis Để xem bọn chúng có chỗ nào bí mật khác Để phi tăng sắc của các nạn nhân hay không Bà Miriam ôm mặt khóc nức nở Vì sự kỳ vọng nhỏ nhoi của bà đã không được đáp ứng Bà Mạnh dặn ra yêu cầu Tôi muốn quay trở lại khu nông trại trên ngọn đồi Ông Ricardo có sẵn sàng đi với tôi không? Ricardo suy nghĩ hồi lâu rồi nói Thôi được bà Miriam Tôi sẽ đi cùng với bà Và bây giờ tôi cần gọi một cuộc điện thoại Ricardo ra ngoài với lít điện thoại gọi đi Hơn 5 phút sau ông quay trở lại và nói Chúng ta sẽ có thể đến khu nông trại trên đồi vào 4 giờ chiều Bây giờ tôi cần phải về chuẩn bị một số thứ 2 giờ chiều nay tôi sẽ quay lại để đón bà. Nói rồi, Ricardo gật đầu chào bà Miriam rồi quay về. Đúng như đã hẹn, 2 giờ chiều ngày hôm ấy Ricardo đỗ xe trước nhà của bà Miriam. Vừa bước xe vào thì bà bất ngờ khi thấy Thanh Ramon cũng đang ở đó. Ramon gật đầu chào bà. Chào bà Miriam, cho phép tôi tham gia vào chuyện này chứ? Bà Miriam mỉm cười. Ricardo đánh xe đưa ba người cùng đến khu nông trại trên ngọn đồi phía bắc. Khu nông trại về chiều trông thật ảm đạm, khắp nơi vẫn còn văng vẳng sợi dây rào cảnh báo của cảnh sát. Ramon tiến đến chỗ viên cảnh sát gác đêm tại đây và nói với anh ta một điều gì đó, sau đó viên cảnh sát rời đi, cả ba cùng tiến vào bên trong. Ba người cùng lục soát một lần nữa tất cả những căn phòng ngôi nhà. Có vẻ như làm việc này chỉ giúp bà Miriam vững dạ hơn khi mà cánh sắt đất lục tung mọi thứ ở đây và tháng trước. Bước ra đến cánh đồng hoa anh túc, bây giờ nó đã trở thành một mải đất lởm chởm những vích cào bới. Dường như không còn chỗ nào là chưa có dấu tay của con người động đến. Cánh đồng khiến cho con người ta có một cảm giác gì đó rất lạnh. Cho đến lúc này bà Miriam dường như muốn bỏ cuộc, những hy vọng mong manh của bà đã tan vỡ bà ngồi vịt xuống đất, lấy tay dây từng nắm đất như một hành động vô nghĩa. Bất chợt có thứ gì đó lấp lánh trước mặt của bà. Bà Miriam đứng dậy nói với Ramon, "Ông Ramon, ông có thích điều gì kỳ lạ không?" Ramon ngơ ngác nói, "Là điều gì thưa bà?" Đỏm đóm là những con đom đóm. Ramon và Ricardo nhìn nhau ngơ ngác, lúc bấy giờ trên cánh đồng hoa anh túc bắt đầu xuất hiện những con đom đóm. Bọn chúng lập lòe ẩn hiện tản phát ra thứ ánh sáng xanh trong bóng đêm. Câu không phải mất nhiều thời gian, Carmon và Ricardo nhận ra. Một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net